Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phách của những đứa trẻ bị con yêu nghiệt này làm hại đã được giải phóng. Trên trời xanh xuất hiện những đám mây đen đặc, trẻ kín phù cả một vùng phía trên đầu của cây đa. Tiếp theo, vô số những đạo sấm xét từ trên trời đánh xuống. Tất cả những đường sấm xét này đều nhằm vào kích cây đa cổ thụ mà đánh. Chỉ nghe thấy có một tiếng nổ dữ dội, thần cây đa bị sắt đánh bửa làm đôi. Đồng thời những ngọn lửa rừng rực bốc lên, đây chính là thiên lôi độ kiếp, cuối cùng thì cái cây đó cũng không tránh thoát được khỏi thiên kiếp. Kẻ ra như vậy thì cũng tội nghiệp cho cây đa, nhưng mà thiên đạo thì không thể vi phạm được, còn hãy nhìn xem kìa, kia chính là cây đa đấy. Đại Ninh nghe rất nhập tâm, bất giác hai chặc con đều đã đi tới mảnh đất hoang vu đó. Đại Quảng chỉ tay về phía trước mặt nói: "Chính là cái cây đa này hay sao? Mà cha dẫn con ra đây để làm gì vậy?" Quả nhiên, ở phía trước không xa, Đại Ninh nhìn thấy một gốc cây rất lớn, cái cây đã bị cháy đen thui, nhưng mà cha của anh ta đã dẫn anh ta tới đây là có mục đích gì chứ? "Làm gì ư? Ở dưới đây có bảo bối." "Cái gì? Có bảo bối à?" chả nói thực đi chứ. Một hồi sau, Đại Ninh dựa theo chỉ dẫn của cha, anh ta đi về nhà lấy xẻng, sau đó ra gốc cây đại thụ đã bị tiêu rồi rồi đào nó lên. Cha, đào lâu quá rồi mà không có thấy gì cả, mệt chết đi được. Vậy mà con đòi học ta xuống mộ ư? rễ rễ gốc cây toàn là những rễ cây to, bởi vậy công việc tiến triển rất chậm. Đại Ninh đào được nửa tiếng thì cũng đã cảm thấy rất sốt ruột rồi. Được rồi, được rồi, còn không có mệt, còn đào tiếp là được rồi chứ gì. Nhưng mà vừa bị Đại Quảng mắng cho một câu, nên anh ta lại tiếp tục hì hục đào. Cũng bởi vì việc hạ mộ là công việc mà anh ta muốn được cha mình truyền dạy cho từ lâu lắm rồi. Nhưng mà Đại Quảng thì cứ mãi lần nữa không có đồng ý. Vừa mới đào thêm được một lát, quả nhiên đúng như lời của đại quạc đã nói, phía dưới gốc cây hiện ra một khoảng không màu đen. Cha, đúng là có một cái lỗ ở phía dưới. Đào cái này vào đi. Trong cái lỗ đó có gì thì móc hết ra cho ta đấy. Đại Ninh phát hiện ra cái lỗ ở phía dưới gốc cây, anh ta liền vội báo với cha. Đại quạc đã sớm biết được điều này, nên cũng không cảm thấy có điều gì lạ hết. Ông ta liền đưa cho Đại Ninh một đôi găng tay, bảo anh ta moi hết đồ vật ở dưới cái hố đó lên. "Cha, cha không đùa đấy chứ? Bên trong liệu có rắn rết gì hay không?" Thực ra Đại Ninh cũng giống như bất kỳ ai, thò tay vào bên trong một cái hố tối om như vậy, đương nhiên là sẽ cảm thấy sợ người, nhưng mà ngại một nỗi là anh ta đang đứng ở bên cạnh để mà quan sát nên chẳng con mà phải cắn răng thò tay vào bên trong. Là vị trí của cái lỗ đó nằm ở phía bên dưới mấy cái rễ cây to của cái gốc cây kia. Nên Đại Ninh đã đành phải nghiến răng, nghiến lấy để mà lấy hết căn đảm thò tay vào bên trong mà mò. Quả nhiên anh ta đã mò thấy cái thứ gì đó tròn tròn, giống như là một quả dưa hấu. Cha, đây là cái gì mà nhìn thấy ghê ghê vậy? Tiểu Tử thôi, con thì biết cái gì chứ, mau để nó xuống đây đi. Đại Ninh cũng chẳng cần biết nó là cái gì nữa, liền nhẹ nhàng cẩn thận lôi nó ra khỏi bên ngoài, rồi đưa cho Đại Quảng nãy giờ vẫn đang ngồi đợi ở bên cạnh. Đợi đến khi đặt cái vật đó xuống dưới đất, Đại Ninh mới nhìn rõ, thì ra đó là một con nhím già đã chết rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà không có bị thối rữa mà lại biến thành một cái xác khô. Những cái lông trên cơ thể của nó đã rụng mất một nửa, chỉ còn dính lại ở một ít ở phía đuôi mà thôi. Nhìn nó trông vô cùng quỷ dị, kỳ lạ hơn là bộ móng vuốt ở phía trước của con nhím già này vẫn đang ôm chặt một viên ngọc màu trắng. Cha, đây có phải là món bảo bối mà cha đã nói hay không vậy? <cười> Đúng rồi, con hãy tránh ra một bên đi để ta lau chùi một chút cho nó. Đại Quảng xem ra rất hiểu về cái thứ này, sợ Đại Ninh không cẩn thận mới bảo Đại Ninh đứng qua một bên để mình tự tay mà lau chùi. Những con vật khác khi tu luyện thì kết nội đan ở bên trong cơ thể. Riêng chỉ có loài nhím khi tu luyện thì mới ôm nội đan ở phía trước ngực. Bên trên cổ nhân mới có câu, nhím già ôm ngập. Hơn nữa, những con vật khác khi tu luyện thì kết nội đan ở bên trong cơ thể.